lương mỗi tháng tám đồng và dạy cho chàng trong mười ngày nữa phải xuống tàu mà đi. Chẳng thấy bà tổng giận đã bỏ về lắng thế rồi, thì chàng không biết thế nào khảo tiền nữa được. Bởi vậy chàng làm ngặt cứ theo hối thúc tố nga sửa soạn mà đi với chàng. Tố nga không còn thương yêu, không có tình nghĩa gì với chồng nữa, nhưng vì nàng giận lẫy một chút mà làm lỡ một cái quấy rất lớn rồi. Mấy năm nay nàng ăn năn đêm ngày. Mà cũng không nguy ngoài được Bởi vậy bây giờ Nàng nghe chồng biểu đi Thì nàng rui rúi dừng lời Một là nàng sợ nếu chống cự Chi cho khỏi phùng xuân phanh phui Việc xấu của nàng Hai là nàng quyết đầy đọa tấm thân đặng chuột cái quấy của nàng làm ngày nọ Mà bây giờ dấu tích Hãy còn sờ sờ trước mắt ngoài đó Tuy đi thì nàng chịu đi Xong tối lại Nàng nằm xét thân phận Thì nước mắt tuôn dầm dề. Mạng số gì mà bạc bẽo đến thế này? Mình có sắc, có hạnh, Lại sanh trong nhà có tiền, Mà sao trời đất lại khiến cho mình Gặp một người chồng vô tình, Bất nghĩa như thế? Tại chồng mà mình chẳng biết chi là vui sướng, Mà cũng tại chồng, Nên mình mới sủ tiết ô danh. Cái thân vô phước này, Mình đem đầy đọa, Cái danh thất trinh này, Mình đem vui lấp thì đã đành, Thảm thay cho chút mẹ già. Mình ra đi rồi, khi ương yếu biết nhờ ai rót chán trà, hâm siêu thuốc. Đã biết em ruột mình nay mai đây nó sẽ trở về, nhưng mà đàn ông con trai thường hay bơ thờ, có thể nào mà nó biết săn sóc mẹ cho bằng mình. Đã biết em dâu mình là gái hiền đức, có ý tứ thì nó biết cung kính mẹ chồng, nhưng mà phận nàng dâu, dâu có hiểu cho mấy đi nữa cũng không bằng con gái được. Tô Nga xét tới lời đó nàng đứt ruột nát gan. Nhưng vì sự bất đắc dĩ nàng không thể không đi được, nên nàng tính để đến ngày gần xuống tàu. Nàng sẽ tỏ tâm sự của nàng cho cẩm dân biết, rồi cậy em dâu ở nhà thay thế nuôi dưỡng săn sóc mẹ dùm cho nàng. Nàng lo cho phận mẹ rồi, nàng lại buồn cho nỗi con. Tuy phùng sanh là cái dấu tích ô danh sủ tiết của nàng, song phùng sanh giống hệt trọng quý, Nên nó làm cho nàng quyết quên phức trọng quý mà khó nổi quên được. Tuy tại nó mà bây giờ nàng phải khổ thân thất trí như vậy. song nó là con của nàng banh da xẻ thịt mà đẻ nó ra đó. Nên nàng coi như vàng như ngọc. Hôm nay nàng đi theo chồng mà con thế ấy còn trông như vậy biết liệu làm sao. Nàng suy nghĩ hết rức rồi nàng nói thầm trong trí rằng Hùng sanh là con của mình, thể mình đi đâu thì nó theo đó ai thương ghét mặt ai miễn là mình bảo bọc cho nó thì đủ rồi chừng nào mình chết rồi thì họ mới có thể hành hạ hà thân nó được tuy Tố Nga nghĩ như vậy song nàng cũng không an lòng đã biết Phùng Sanh là con của nàng đẻ nhưng mà nó là con của trọng quý bấy nay nàng ở đây chẳng nói làm chi mà bây giờ nàng đem nó đi xa có lẽ nên cho trọng quý hay mới phải mà cho hay rồi có ích gì Đã mấy năm rồi nàng dứt tình trọng quý, mà không có thơ từ tin tức chi hết. Lửa lòng đã dập, còn khiêu ngọn nữa làm chi. Tố ngài dụ dự cho đến vài bữa, rồi... Chẳng hiểu nàng nghĩ thế nào mà nàng lén viết một bức thơ gửi tuốt xuống Cần Thơ cho trọng quý. Cũng chẳng hiểu trong thơ nàng nói trọng quý những chuyện gì, mà cách 4 năm ngày sau, nhầm buổi sớm mơi, Phùng Xuân mắc đi chợ mua đồ, còn cảm dân thì mắc săn sóc con trên lầu. Tố Nga nằm một mình rào rào trên bộ gián. Thình linh có người bước vô cửa phát thơ. Tố Nga lùm cộng ngồi dậy lấy thơ, vừa xem ngoài bao thì biến sắc, rồi thủng thẳng xé bao ra mà đọc. Dầu không nói ra, ai cũng biết thơ ấy là thơ của trọng quý. Mà chưa hiểu trong thơ nói những chuyện gì, thì đã thấy Tố Nga chắc lưỡi lắc đầu, tay cầm bức thơ xăm xăm đi lên lầu, trên mặt hai hàng nước mắt nhiễu giọt. Cẩm dần ở trong phòng, Ngồi tại cái ghế để dựa cửa sổ Một tay thì ôm con trong lòng Còn một tay thì cầm lược nhỏ mà chải tóc cho nó Chánh hội đã được 5 tuổi rồi Đi giỏi quánh mà nói cũng đủ hết Nó cầm tấm hình của cha nó mà coi Rồi ngước mắt lên hỏi mẹ nó rằng Má nói ba về mà sao lâu tới quá vậy má Cẩm dân chưa kịp trả lời thì Tố Nga ở ngoài xô cửa phòng bước vô, cầm cái khăn mua xoa chậm cặp mắt lia lia, mà sao nước mắt cứ tuôn ra hoài. Cẩm dân bồng con đứng dậy, mắt ngó chị trân trân và hỏi rằng, chị bằng lòng theo anh hai cũng phải lắm rồi. Mà sao chị buồn rầu dữ vậy? Tố Nga ngồi xề trên giường và lắc đầu đáp rằng, chị phải chết mới xong, cái thân chị không thể sống được nữa. Cẩm dân nghe nói như vậy, thì chau mày... Rồi bồng con bước ra đứng trên đầu thang lầu, kêu con lại mà biểu bồng chánh hội xuống dưới chơi. chân nàng trở vô phòng, nàng thấy Tố Nga ngồi trên giường mà khóc rắm rứt, thì nàng khép khích cửa lại rồi ngồi một bên chị mà rằng Chị còn việc chi mà làm cho chị sầu não nữa hay sao? Đây nè, em coi đó thì biết. Tố Nga nói dứt lời, liền trao phong thơ nàng mới được hồi nãy đó cho cẩm dân. cẩm dân mở thơ mà coi thì thơ nói như vậy sao cô hai đã mấy năm nay rồi tôi mới được thơ của cô mà tôi đọc thơ rồi thì tôi phiền cô lung lắm cô hai ôi vì có lời cô dặn nên tôi phải dâng tôi không dám cho cô thấy mặt tôi nữa nhưng mà tôi vẫn đã nói với cô rằng tôi sẵn sàng đứng một bên mà bảo hộ cho cô luôn luôn hễ ngày nào cô có việc chi nguy hiểm thì tôi sẽ ra tay mà nâng đỡ mấy năm nay cô vì tôi mà não lòng thẹn mặt Tại cớ nào mà cô không chịu thông tin cho tôi hay cho sớm, đặng tôi lập thế mà cứu cô liền, cô cứ để ôm sầu ấp thảm một mình hoài như vậy. Tuy cô không nói rõ ra, song tôi đã biết chắc là tại cô sợ tiếng đời cười chê, nên bấy lâu nay cô co tay mà chịu thua chồng. Rồi bây giờ cô quyết liều thân mà theo chồng nữa. Tôi xin phép cô cho tôi nói thiệt với cô rằng, cô muốn vui lấp thân của cô, Mà tôi đây là người nặng tình cùng cô. Tôi không đành để cho cô làm như vậy đâu. Không, không được. Tôi không chịu cho cô với thằng con của tôi gần người đó nữa. Tôi nhất định cứu giết cô cho khỏi tay người chồng khốn nạn ấy. Dù cô không cho, tôi cũng làm. Tôi làm đùa, phải quấy không cần, ai chê cười mặt họ. Tôi biết ngày nào tàu chạy Bắc Kỳ rồi. Ngày ấy sẽ có tôi đón tại cầu tàu mà bắt cô ở lại. Tôi thề quyết thà là tôi tán gia bại sản, thà là tôi bắn chết phùng xuân rồi tôi bị đầy. Chớ tôi không nở để cho đứa tiểu nhân nó đầy đọa cái thân của người tôi thương yêu nữa. Bề nào tôi cũng cứu cô và cứu con của tôi. Tôi cứu rồi dầu cô có nghĩ tới tôi hay là cô không nghĩ tôi cũng cam chịu. bổn phận tôi phải làm thì tôi làm. Thôi tư giả cô, đợi ít mửa nữa sẽ gặp nhau trọng quý, ký thơ. Cẩm dân đọc hết bức thơ rồi thì nàng biến sắc. Liền dây lại hỏi chị Tố Nga rằng Cha chả, thầy nói hẳn hồi quá, em sợ thầy làm thiệt. Vậy chị liệu làm sao bây giờ? Hoa bây giờ như người không có hồn. Hoa không biết tính kế chi hết. Thôi để Hoa chết phức cho êm. Chị tính như vậy sao được? Hoa vì cái danh dự nên Hoa phải bỏ mẹ qua phải liều thân bây giờ trọng quý thể thương qua mà thể quyết làm cho qua phải mang tiếng một gái mà lấy hai chồng thì qua còn sống mà làm chi nữa thể xấu hổ thì qua phải chết thôi thà chết trước cho khỏi mang tiếng xấu với đời để thầy trọng quý làm đổ bể ra rồi thì chết càng thêm nhục cẩm dần ngồi chống tay lên trán mà suy nghĩ tú nga khóc tấm tức tấm tưởi rồi nói nữa Hoa xin gửi má với thằng phụng Sanh lại cho em nuôi dưỡng dùm. Tâm sự của Hoa Duy có một mình em biết thôi. Hoa có chết rồi xin em đừng hở môi cho ai biết. Mà xấu hổ tổ tông môn của Hoa. cẩm dân ngước mặt lên mà nói rằng Còn bốn năm bữa nữa tao mới chạy. Vậy em khuyên chị cự hẳn với anh hai. Đừng chịu theo ảnh. Ảnh giỏi, ảnh làm gì thì làm phức cho rồi. Nó rầy rà ra đây thì chị mang xấu bề gì cũng không giấu được. Tha là ở nhà đây ảnh làm rầy nội nhà mình biết, chứ để ra cầu tàu thầy trọng quý ngăn cản, ảnh làm rầy ra thiên hạ biết hết. vì sợ tiếng xấu, nên mấy năm qua sầu não đêm ngày ăn ngủ không được. Bây giờ có lẽ nào qua lại bươi cái xấu của qua ra hay sao? Thôi em đừng có tính kế chi hết. Qua xin em thay thế cho qua mà nuôi dưỡng dùm má, săn sóc dùm con qua Tội qua làm thì qua phải chịu, thân qua nếu sống thêm ngày nào thì khổ thêm ngày nấy chứ không vui sướng gì. Chị đừng có tính quấy như vậy không nên đâu, chuyện gì phải chết. Xin chị cho phép em hỏi chị một điều này, tại sao mà chị chịu theo anh hai ra bắt, chị đi chi vậy? Không đi sao được, vợ chồng có hôn thơ hôn thú, nếu không đi thì nó thưa với tòa rồi nó bắt, mà nó lại nói bậy nói bà càng thêm xấu hổ nữa. Mà cái xấu này chẳng phải là xấu một mình qua mà thôi Nó làm rạy rà ra Rồi xấu tới cha mẹ anh em nữa chứ Có phải qua muốn đi làm chi em Vì qua sợ xấu tông môn mình Nên qua mới liều thân qua chứ Cẩm dân ngồi cho mày ngẫm nghĩ một hồi lâu Rồi mới nói rằng Chị hai em tính như vậy Để em thưa cho chị nghe coi có được hay không Sáng mai chị nói với anh hai Rồi chị mướn xe hơi về Trà Vinh Mà thăm má Nhân dịp ấy chị đi thẳng qua Cần Thơ Chị cắt nghĩa lợi hại cho thầy trọng quý nghe Đặng thầy đừng có rầy rà ngăn cản Thầy là người học giỏi mà thầy lại kính trọng chị lắm Em chắc hệ chị nói thì thầy nghe lời Làm như vậy thì chị mới êm khỏi mang tiếng chi hết Tố Nga nghe mấy lời khuyên như vậy Thì vừa ý nên nàng gật đầu và đáp rằng Em tính như vậy thì cũng được Qua đã sẵn lòng muốn đi thăm má lắm Chà chả Mà gặp thầy trọng quý khó quá. Hoa biết nói giống gì với thầy. Thôi em chịu khó đi dùm với Hoa được không? Hoa bây giờ hết hồn trí rồi. Em đi với Hoa đặng chừng giáp mặt thầy. Em giúp lời nói tiếp với Hoa. Chị muốn em đi theo thì em đi với. Mình đem hết hai đứa nhỏ theo. Mình về Trạp Vinh thăm má trước. Rồi mình sẽ đến Cần Thơ. Hai nàng bằng tính tới đó. Bỗng nghe chánh hội với Phùng Xanh la khóc ôm sòm ở tầng dưới nên lật đật lau nước mắt rồi vắt tay nhau xuống lầu. Chương mười ráng công giúp chị. Chiều bữa ấy cơm dọn xong rồi, tố nga cảm dân với phùng xuân ngồi lại bàn mà ăn. tố nga ôm ấp sau não trong lòng nên lơ lơ lửng lửng cứ ngồi chống đũa mà ngó, chớ ăn không đặng. cẩm dân quyết thi kế nên nhân dịp ấy nặng mới rủ tố nga mướn xe hơi. Về láng thế thăm mẹ một bữa Rồi sẽ trở lên sửa soạn xuống tàu Tố Nga chịu đi Phùng Xuân thiệt không về kế sắp đặt Nhưng vì chàng sợ Tố Nga về láng thế Rồi ở trẩn lại cho trễ tàu Nên chàng cản trở không chịu cho đi Tố Nga biến sắc nói rằng Thầy ở với tôi khốn nạn lắm Thầy bắt tôi phải bỏ mẹ mà theo thầy Bây giờ tôi về tôi lại mẹ đặng tôi đi Thì cũng không cho nữa hay sao Phùng Xuân cười gằn mà nói rằng Mình muốn đi thì mướn xe hơi mà đi Tôi cũng đi nữa Tôi đi theo đặng tôi giả từ má luôn thể Cẩm dân thấy kế đã hư rồi năng lấy làm bối rối nên ngó Tố Nga Rồi buông đũa đi uống nước Đêm ấy hai nàng to nhỏ bàn tính với nhau thế nào không biết Mà sáng bữa sau Tố Nga không chịu đi láng thé Lại biểu cẩm dân mướn xe hơi đi một mình xuống năng nỉ rước dùm mẹ lên Sài Gòn Đặng cho mẹ con gặp nhau đôi bữa rồi nàng xuống tàu. Phùng Xuân thấy Tố Nga không đi thì chàng làm lơ, không tính tới chuyện đi tư giá mẹ vợ nữa. Cẩm Vân biểu thằng Điệu đi mướn một cái xe hơi, đem lại, rồi nàng mặc áo xuyến đẹp, quần lảnh đen, đi giày nhung đen, đầu cũng tròn khăn màu đen, leo lên xe đi một mình để con ở tại nhà, mà cũng không đem giật chi hết. Xe chạy ra khỏi chợ lớn, rồi nàng mới tính để đi thẳng xuống Cần Thơ, Mà nói dùm việc của Tố Nga cho xong Chừng trở về sẽ qua trà Vinh Mà rước mẹ Nàng kêu chauffeur mà dặn đi Cần Thơ Rồi ngồi khoanh tay Mà lo tính coi chừng giáp mặt với trọng quý Phải nói thế nào cho chàng siêu lòng đặng cứu danh dự cho chị chồng Xe chạy thiệt mau Mà gần một giờ mới tới Cần Thơ Cảm dân đói bụng Nên biểu chauffeur kiếm nhà hàng Mà ghé đặng cho nàng ăn cơm Xe ghé ngay một tiệm bán cơm tay cẩm dân vô ngồi rồi kêu bồi biểu đem vài trứng gà với một tách sô-cô-la. Lúc thằng bồi đem ra, năng mới hỏi rằng Thầy Lữ Trọng Quý mấy năm trước thầy buôn bán lúa, không biết nhà thầy ở đâu anh hả? Ha? Cô hỏi ông bác vật quý phải không? Phải. Thưa nhà ổng ở trên kia, ở giữa đường đi bình thủy. Ở đây lên đó xa hay gần? Gần mà, ta kéo nó đi chừng một cắt rưỡi bạc. Mấy người kéo xe họ biết nhà ổng không? Thừa biết hết Cô muốn đi Rễ rồi tôi kêu xe kéo cho Nhưng nó không biết tôi chỉ đường cho đi Lúc ấy có một xe kéo đi dẫn dơ ngoài đường Thằng bồi ngoắt người xe kéo vô Rồi hỏi có biết nhà ông bác giật quý hay không Người kéo xe nói biết Cẩm dân bèn biểu ở chờ một lát đặng kéo nàng đi Ăn uống xong rồi Cẩm dân bước ra dặn chauffeur đậu xe hơi tại đó mà chờ nàng Rồi nàng lên xe kéo mà đi, xe chạy lên đường bình thủy, khỏi Châu Thành chừng ít trăm thước rồi ngừng ngay một cái nhà ngói lớn. Người kéo xe dây lại nói rằng, thưa cô, nhà ông Bắc vật là nhà này đây. Cẩm dân bước xuống xe, đứng dòm vô nhà thì thấy ngôi ở kinh dinh. Chính giữa một tòa nhà lớn, bên tay mặt một lẫm lúa dài hơn mười mấy căn, vườn trồng cây trái thạnh mậu, phía trước sân trồng bông hoa ê hề. Dọc theo con đường lại có rào song sắt Rõ ràng là Một cuộc ở của người đại phú Nàng thấy cửa ngõ Thì mở chàng hoạt Mà nhà lớn cửa lại đóng bịch bùng Nàng nghĩ trọng quý đi khỏi Nên trong trí có hơi lo Nàng lấy làm ái ngại Xong đã đến đây rồi Không lẽ còn vụ dự được Nên nàng sửa soạn khăn Rồi thủng thẳng bước vô Có một đứa con trai đứng trước cửa nhà bếp Ngó thấy cẩm dân vô sân Không biết ai nên trong mắt mà ngó Cẩm dân cũng ngó nó Rồi phăng phăng đi vô Chừng lại gần nó nàng bèn hỏi rằng Phải nhà ông bác vật đây không Thưa phải Ông bác vật với bà bác vật có ở nhà không Thưa ông tôi đi khỏi Cô ở đầu xa lắm hay sao Mà cô không biết Ông tôi có một mình chứ có bà nào đâu Tôi tưởng ông đã cưới vợ rồi chứ Thưa không Hồi ông tôi ở bên tây về Ông tôi có cưới vợ rồi bà tôi mất. Từ mấy năm nay ông tôi không có cưới vợ khác. Ông bắt vật đi khỏi. Mà anh có biết ông đi đâu? Ông có nói đi chừng nào về hay không anh? Thưa ông tôi đi vô trong chành lúa. Chú thích. Chành lúa. Kho chứa lúa thu mua. Đọc tiếp. Ông tôi có nói chiều nay ông tôi về đặng đi Sài Gòn. Chành lúa ở đâu? Thưa ở đường vô cái răng. Xa hay là gần? Thưa gần, ở chợ vô đó chừng vài cây số. Cẩm dân đứng suy nghĩ một hồi, rồi hỏi nữa rằng, đường ở trong chành lúa đi xe hơi được không? Thưa được, từ hồi năm ngoái đến nay ông tôi sắm xe hơi đặng ra vô chành lúa cho mau. Đây vô đó xe hơi chạy chừng 5-7 phút. Tôi có việc cần muốn nói với ông bác giật Gấp, bây giờ đây, anh làm ơn ngồi xe kéo của tôi kia mà đi mời ổng về đặng cho tôi hỏi chuyện một chút được không? Mắt tôi không biết đường, chớ không thì tôi đi thẳng vô trỏng khỏi mất công anh. Thưa được, vậy thì cô viết cho tôi ba chữ, tôi cầm vô cho ông tôi coi, đặng ông tôi liệu như về được thì ông tôi về. Thằng bồ trai ấy kêu hai đứa nữa biểu mở cửa nhà trên, mời Cẩm Dân lên, rồi chỉ bằng viết mà xin nàng ngồi mà viết ít chữ cho nó cầm đi. Cẩm Dân lấy giấy viết mấy chữ như vậy: Tôi là Cẩm Dân, em dâu chị Tố Nga ở trên Sài Gòn, có việc gấp muốn tỏ với ông. Vậy xin mời ông về cho tôi nói chuyện một chút, vì tôi không thể đợi lâu được. Cẩm dân viết rồi trao cái giấy cho thằng bồi. Nó mời nàng ngồi chơi, rồi đội nón lên xe kéo mà đi. Cẩm dân ngó cùng trong nhà thì thấy nhà cất theo kiểu Việt Nam. Ở trong có ba bàn thơ, song phía ngoài lại dọn bàn ghế theo cách tây mà chỗ nào cũng lau chùi quét tước sạch sẽ, không có một chút bụi. Nàng coi trong nhà rồi, ra đứng giữa cửa mà xem bông hoa kiển vật. Cách chẳng bao lâu, có một thằng bồi ra mời nàng vô uống nước. Nàng vừa bước vô nhà thì nghe tiếng kèn xe hơi bóp gian rân, rồi kế ấy một cái xe quẹo vô cửa ngõ. Thằng bồi đứng ngó ra và nói, xe ông tôi về. Cẩm dân thấy một người mặc đồ tay cầm tay bánh, giữa bên có một tên trai ngồi, còn phía sau thì bỏ trống. Nàng nghi người cầm tay bánh đó là Trọng Quý. Xong xe vô sân rồi chạy tuốt ra phía sau, nên nàng coi mặt không kịp. Nàng trở ra cửa đứng mà chờ, trong quý đi giày cao su trắng, đầu đội nón trắng, mình mặc quần áo cũng trắng, mà áo sơ mi cổ lật. Áo u học không gây nút, ngừng xe rồi liền nhảy xuống xăm xăm trở ra phía trước thềm. Chàng vừa thấy cẩm dân thì lột nón mà chào, cẩm dân liền đáp lễ và hỏi rằng, bẩm ông, phải ông là ông bác giật không? Thưa phải, xin mời cô vô nhà. Vì tôi có chuyện gấp nên tôi mới dám làm rộn ông. Xin ông miễn phiền. Thừa có chi rộn đâu. Xin cô chớ ngại. Mời cô vô. cẩm dân vô trước. Trọng quý theo sau. Chàng mời nàng ngồi tại bộ ghế salon giữa. Rồi kêu bồi ôm sờm. cẩm dân liền nói rằng. Xin ông chớ nhọc lòng. Tôi mới uống nước. Để tôi nói chuyện riêng với ông một chút. Rồi tôi về. Trọng quý trao mày và ngó ngay cẩm dân mà hỏi rằng. Cô xuống có một mình hay là có cô chị hai đi với cô. Thưa tôi đi có một mình. Cô hai có được thơ của tôi không? Thưa có. Được thơ mà sao không xuống? Nếu vậy thì cổ nhất định theo chồng cổ hay sao? Cẩm Vân chưa kịp mở chuyện mà nói, bị Trọng Quý nhanh nói trước mà chàng nói nghe chậm hẩm quá, bởi vậy nàng bối rối ngồi khựng lại đó, không biết làm sao mà trả lời cho xuôi. Trọng Quý rùng gai, thò tay vào túi móc gói thuốc ra. Đốt một điếu mà hút và nói tiếp rằng Tôi tức quá, tôi không hiểu cô hai ý muốn làm sao. Cô gặp một người chồng làm cho cực lòng nhọc trí hết sức. Cô nói cô không thương nữa. Không thương mà sao mấy năm nay còn để cho nó đeo đuổi theo làm chi. Rồi bây giờ nó bắt đi với nó, lại còn chịu đi theo nó nữa. Kỳ quá, tôi cậy cô. Chừng cô về làm ơn nói dùm lại với cô hai rằng Tôi khuyên cổ xuống đây mà ở với tôi, hay là cổ muốn tôi đi rước cổ, thì cổ cho tôi biết ngày nào, giờ nào tôi sẽ đem xe đến đó mà rước cổ. Tôi hứa chắc rằng nếu cổ bằng lòng làm vợ chồng với tôi, hệ cổ bước chân về nhà tôi rồi, thì sự nghiệp của tôi đây là sự nghiệp của cổ, danh giá của cổ tức là danh giá của tôi. Tôi đủ sức bào chữa cho cổ, dù chồng cổ có nói tiếng chi, có làm dữ thế nào tôi chịu hết thảy cho. Cô nói dùm với cô hai Từ nay cho tới bữa tàu chạy Cổ xuống nhà tôi giờ nào cũng được Hết thảy Nếu cổ không nghe lời tôi Thì bữa cổ xuống tàu Sẽ có tôi đón tại cầu tàu Mà bắt cổ lại Trọng quý càng nói Thì môi càng tái Mặt càng xinh Cảm dân đợi chàng nói Dứt lời mới hỏi rằng Thưa ông Vậy chứ ông có thiệt lòng thương chị hai tôi không? Nếu tôi không thương Thì tôi đã cưới vợ rồi chớ có lý nào tôi ở như vậy mà chờ đợi cổ hoài cho đến năm năm nay. Nếu ông thương thì ông phải xét dùm cho phận của chị hai tôi chứ. Ông thương mà ông làm cho chị hai tôi phải mang tiếng nhờ nhút. Ông làm cho cả tông môn của chị hai tôi phải bị người ta khinh bỉ. Thế thì ông báo hại chứ có phải thương đâu. Tôi làm việc gì mà nhờ nhút cô hai? Tôi làm sao mà báo hại cổ? Ông nghĩ đó mà coi. Chị hai tôi vì ông mà phải thức trinh thất tiết với chồng. Bao nhiêu đó đủ xấu hổ rồi, dầu thiên hạ họ không hay, chở anh hai tôi ảnh ngu dại gì mà ảnh không biết. Tại ông mà năm năm nay chị hai sầu não, thất thơ thất nghiệp như người không hồn, bây giờ chỉ muốn cứu danh giá cho tòng môn, chỉ muốn đền bồi cái tội thất tiết của chị, nên chị nhất định bỏ mẹ lìa quê mà vui lắp cái thân vô duyên vô phước của chị. Ông lại ngăn trở, ông muốn làm lỡ dở ra cho xấu chỉ rồi xấu luôn tới cha mẹ chị em nữa ông làm như vậy không phải là báo hại hay sao chị hai tôi sai tôi xuống đây mà xin với ông hãy thương dùm thân phận của chị dù chị không còn danh giá chi nữa thì ông dình giữ dùm danh giá cho tông môn của chị chị có nói rằng chị xét phận chị là gái thất tiết không xứng đáng kết nghĩa trăm năm với ông vậy ông có thương nhau thì để kiếp khác sẽ gặp nhau Chớ kiếp này nếu chị hai tôi bỏ chồng mà ở với ông Dầu ông không chơi cười Chớ chị hai tôi cũng hổ thẹn với ông lắm Trọng quý đổ mồ hôi ướt áo ướt mặt Chàng lấy khăn mà lau rồi ngồi chống tay trên trán mà suy nghĩ Cẩm dần liếc mắt ngó chừng Sông nàng lặng thinh Có ý để coi chàng liệu lẽ nào Cách một hồi trọng quý trở ra và nói rằng Cô hai cứ nói danh tiếc hoài cũng vì danh tiết mà năm năm nay cổ ngậm thẳm nuốt sầu cũng vì danh tiết mà năm năm nay tôi đêm ngày trông đợi danh tiết người có tình thì kể chi là danh tiết bây giờ tôi mới biết cô hai không có tình với tôi chút nào hết ông nói sao vậy tôi nói phải lắm chứ nếu thiệt cổ có tình với tôi cổ mắc say sưa nổi tình thì cổ kể chi là chồng có kể chi là danh giá tôi không dám phiền cổ xong tôi buồn cho phận tôi. Trọng quý nói tới đó rồi, chàng thở ra, hai hàng nước mắt tuôn ròng ròng. Cẩm dần thấy chàng đương cảm xúc, nàng muốn nhân dịp ấy mà khuyên giải, nên nói rằng, thưa ông, ông giàu có mà lại học giỏi, còn chị hai tôi nghiêm chỉnh mà lại hiền hòa. Chớ chi hồi còn con trai con gái, hai người gặp nhau thì xứng biết chừng nào, ông có người nội trợ như chị hai, có lẽ ông vui lòng, mà chị hai tôi được người bảo hộ như ông, chắc chị hai tôi cũng đẹp ý lắm. Tại ông trời đã định như vậy, ông trời đã khiến chị hai tôi phải bị một người chồng vô tâm bất nghĩa, chớ không được nương dựa với ông mà hưởng chút phước dư, vậy thôi ông cũng chẳng nên buồn làm chi. Nếu ông có tình với chị hai tôi thì ông cầu trời khẩn Phật đặng kiếp khác hội hiệp với nhau. Cô biểu tôi đừng buồn, đừng buồn sao được? Cô là người bằng quan Cô không rõ thấu cái tình của tôi Nên cô nói nghe dễ như chơi Tôi cũng hiểu ông thương chị hai tôi lắm chứ Mà duyên nợ của chị hai tôi trắc trở như vậy Biết làm sao bây giờ Tôi xin ông quên phứt chị hai tôi đi Ông đừng thèm nhớ tới chị nữa Ông cưới vợ khác mà lập gia thất Rồi trong năm bảy tháng Hoặc một đôi năm nguôi ngoai Chớ không khó chi đâu Ngày nào tôi chết rồi Thì tôi mới quên được cô hai Cô nói tại ông trời khiến tôi với cô hai không được kết nghĩa vợ chồng. Tôi xin lỗi cô mà đáp rằng tôi chắc ông trời khiến tôi phải làm chồng cô hai. Xong cái số của hai đứa tôi phải chịu mang tiếng mang tâm một chút rồi hiệp với nhau mới được. Nếu số của hai đứa tôi không được làm vợ chồng với nhau thì ông trời có khiến cô hai gặp tôi, cứu tôi rồi sao lại ân ái với nhau cho có con làm chi? Cẩm dân nghẹn ngào không biết lấy lời chi mà cãi với trọng quý được. Nàng đương bối rối, trọng quý lại nói tiếp rằng Tôi chắc cô hai không có tình với tôi, chớ không phải sợ xấu hổ hay sợ chồng chê chi hết. Xấu hổ nỗi gì? Phải tôi làm cho vỡ lỡ rồi bỏ cổ hay sao mà sợ xấu? Cổ sợ mang tiếng bỏ chồng mà theo trai phải không? Vậy chớ tôi giật vợ của người ta, tôi lại tốt lắm hay sao? Vì cái tình tôi nặng lắm Nên tôi không kể chi hết Miễn là tôi được xâm hiệp một nhà với cổ thì thôi Ai cười mặt ai Nếu tình cổ nặng như tôi Thì cổ sái gì miệng thiên hạ Còn cổ sợ chồng cổ Sợ nỗi gì Cổ bỏ chồng về ở với tôi Chồng cổ có giận thì xin phá hôn thú Chớ làm giống gì được Nếu nó muốn buộc tôi về tội dâm hôn Thì nó phải đủ bằng cớ tòa mới buộc chứ Mà việc đến tòa thì tôi mướn hết thảy trạng sư cải lẻ, tốn mấy môn thì tốn, tòa bỏ tù rạc gì mà sợ. Trọng quý lấy khăn lau nước mắt, cảm dân nhân dịp ấy mới đáp rằng, Ông nói như vậy, tôi xin lỗi ông để cho tôi trả lời. Chị hai tôi sợ hư danh giá rồi nhục tông môn, chứ không có ý chi khác đâu. Xin ông nghĩ cho kỹ mà coi, làm thân đàn bà con gái phải lấy danh tiết làm trọng, nếu để hư danh tiết rồi thì thiên hạ coi ra gì cô hai đã ân ái với tôi có một đứa con rồi còn danh tiết gì nữa mà giữ bởi lỡ thất tiếc trước đó nên bây giờ chị hai tôi hổ thầm không dám bước vào nhà ông không xứng đáng làm vợ ông là người đứng đắn tại tôi nên cổ mới thất tiếc bây giờ tôi quyết gánh cái xấu hổ thế cho cổ sao cổ không chịu dẫu ông thương ông không chấp sao chị hai tôi hổ thầm với ông chứ thưa ông còn một việc này nữa Má tôi năm nay già nhiều mà lại hay bệnh hoạn nữa. Nếu ông gì chút tình nặng của ông, miễn là ông được xâm hiệp với chị hai tôi thì thôi, ông không kể chi hết. Ông ngăn cản làm cho dở lỡ ra. Má tôi xấu hổ thì má tôi buồn rầu chắc phải chết gấp. Ông là người có học thức, ông nỡ giết má tôi cho phỉ cái ái tình của ông hay sao? cẩm dân nói tới đó, nàng bắt đầu cảm động nên nàng cũng ứa nước mắt. Trọng quý ngồi chống tay ngó ra sân giọt lụy nhiễu rồng rồng Hai người ngồi đính khe không ai nói gì nữa hết Cách một hồi lâu Trọng quý mới dây vô mà nói chậm rãi rằng Thưa cô Nãy giờ cô nói với tôi đã nhiều rồi Tuy lời nào cô nói cũng là chánh đáng hết thảy song tôi nghĩ lại Cô hay đành giết tôi Ấy là cái tình của cổ đối với tôi lật lạc lắm Cổ không thương tôi Chớ không phải tại lẽ chi khác Tôi xin cô về trao lời lại với cô hai rằng Dẫu cổ ít thương tôi song tôi cũng không có thể mà bớt thương cổ được Thôi Cổ muốn theo chồng thì tự ý cổ song cổ phải biết dùm cho tôi rằng Chừng nào cổ gì chồng cổ làm cho cổ buồn mà phải chết rồi Thì có lẽ tôi mới chịu cưới vợ khác Chớ cổ còn sống Dẫu cổ ở xứ nào Tôi cũng chờ cổ luôn luôn Cái lòng tôi thương cổ thì tôi thương hoài hoài. Ngày nào cổ nghĩ lại, cổ biết thương tôi chút đỉnh, thì cổ cho tôi hay. Tôi sẽ đến mà rước cổ. Dầu phải cực khổ thế nào, dầu phải tốn hao bao nhiêu, dầu phải xông tên lướt đạn, tôi cũng không sợ. Thôi, cổ muốn theo chồng thì đi đi. Vì tôi thương cổ quá, nên tôi không dám trái ý cổ. Tôi không dám cản cổ nữa, mà tôi cũng không dám giành thằng con của tôi. Xin cô làm ơn nói dùm với cổ rằng, tôi gửi lời xin cổ dầu không thương tôi cũng ráng nuôi dầm thằng con cho tôi hay là cổ muốn giao lại cho tôi lãnh trọng quý lấy làm đau đớn mà dứt tình tốn nga bởi vậy chẳng nói tới đó thì chẳng khóc tắm tức tắm tuổi cẩm dân thấy vậy lấy làm tội nghiệp tuy nàng đi nói đã thành công mà trong lòng nàng không mừng chút nào nàng bước trái ra cửa mà đứng để trọng quý khóc đặng bớt buồn trọng quý kêu bồi Biểu làm hai ly sữa bò nước đá, rồi bước ra mời Cẩm dân vô uống. Cẩm dân uống hết ly sữa rồi, nàng đứng dậy nói rằng, Thưa ông, để tôi về tôi đọc rõ các lời của ông nói đó cho chị hai nghe. Ông dàn lòng, không nỡ làm dở lỡ xấu hổ, thì chị hai tôi cảm ơn ông lắm. Mà tôi chắc chị hai tôi cũng đang đứt ruột nát gan, chớ không phải vui vẻ chi đâu. Cô hai buồn rầu cho bằng tôi hay sao? Tôi chưa biết cổ đi rồi, cái thân của tôi đầy trở ra thế nào. Thưa ông, chị hai tôi có dặn xin ông cho mấy thơ của chị lại đặng tôi đem về cho chị. Cổ dặn đòi mấy cái thơ nữa sao? Ừ hừ, thiệt rõ ràng cổ dứt tình tôi mà. Thưa cô, xin cô về nói với cô hai rằng, cổ dứt tình tôi, chứ tôi không thể dứt tình cổ được. Tôi gặp gỡ cổ chỉ có bao nhiêu đó dấu tích. Mấy năm nay tôi nhờ mấy cái thơ đó mà giải buồn, vì hễ tôi nhớ cổ thì tôi lấy ra mà đọc, thấy chữ của cổ cũng như cổ. Nếu tôi trả thơ lại cho cổ, rồi lúc tôi buồn, tôi biết phải làm sao. Ông nói như vậy cũng phải. Thôi, để tôi về tôi thưa lại với chị hai tôi. Đồng hồ đã gõ ba giờ, cẩm dân bèn từ trọng quý mà về. Trọng quý hỏi nàng đi cách nào mà xuống đây, rồi bây giờ đi cách nào mà về. Nàng nói rằng nàng mướn xe hơi riêng mà xuống, xe đậu chờ dưới chợ. Nàng ngồi xe kéo mà lên đây. Trọng quý kêu chauffeur biểu đem xe hơi nhà ra đặng đưa nàng xuống chợ. cẩm dân xin từ, nói rằng xe kéo còn chờ nàng ngoài lộ. Trọng quý không chịu, nói rằng để chàng đưa nàng xuống chợ rồi chàng đi vô chành lúa luôn thể. Trọng quý kêu bồi biểu trả tiền xe kéo của cẩm dân. Lúc đứng chờ chauffeur đem xe hơi ra thì chàng nói với nàng rằng Để tôi viết cho cô hai một cái thơ mà tỏ cái tình của tôi cho cô biết. Cẩm dân đáp rằng, Ông gửi thơ tôi sợ khó lắm. Lúc này có anh hai tôi ở nhà đó luôn luôn. Ông gửi thơ tôi sợ ảnh gặp ảnh lấy rồi sanh chuyện ra nữa. Trọng quý trao mày suy nghĩ rồi nói rằng, Ôi, để tôi gửi thơ đề tên cô, thể cô được thơ thì cô trao cho cô hai. Sốp đã đem xe hơi ra, trọng quý mời Cẩm dân lên xe, Rồi chàng lên phía trước cầm bánh mà đưa nàng xuống chợ. Sau khi nàng qua xe của nàng rồi, chàng mới từ mà đi vô chành lúa. Cẩm dân lo việc cho chị chồng mà được thành công thì nàng mừng thầm. Nên lên xe đi về, nàng chúm chiếm cười hoài. tuy vậy mà hãy nàng nhớ tới bộ sầu não thất vọng, hãy nàng nhớ tới lời tha thiết hữu tình của trọng quý, thì nàng lấy làm tội nghiệp cho phận chàng. Nàng tiếc dùm cho tố Nga, sau ngày trước không gặp trọng quý mà kết đôi lại gặp chi phùng xuân cho khốn khổ tấm thân như vậy vì nàng chắc ý trọng quý đã em rồi nên nàng biểu sớ lên vĩnh long rồi chạy qua trà vinh đặng nàng năng nĩ rước mẹ chồng lên sài gòn mặt trời lặn rồi xe mới qua tới láng thế cẩm dân ngủ ở đó một đêm năng nĩ với mẹ chồng hết sức nàng xin bà lên sài gòn đặng chơi với tố nga đôi ba ngày Rồi Tố Nga có xuống tàu và luôn dịp đón rước chánh tâm luôn thể. Bà Tổng nhất định không chịu đi. Bà khóc và nói rằng vì bà thương Tố Nga nên bà không dám thấy mặt nàng nữa. Cẩm Vân nói không được nên sáng bữa sau nàng lên xe mà về một mình. Xe đò qua Mỹ Thuận rồi, máy trục đặt sau đó không biết mà shopper phải đậu lại đó mà sửa. Cẩm Vân leo xuống mua một chục cam sành với một chục quýt đường. Đến 11 giờ trưa xe mới về tới nhà. Cẩm dân bước vô sân thì chánh hội mừng quýnh chạy ra ôm chân nàng. Nằm cúi xuống bồng con mà hung rồi đi vô. Phùng Xuân với Tố Nga đứng tại cửa đón hỏi rằng Sao má không lên? Má mạnh hôn? Cẩm dân đáp rằng Má mạnh mà tôi nói hết sức má cũng không chịu đi. Cẩm dân bồng con đi tuốt ra phía sau. Tố Nga buồn so đi theo hỏi nhỏ nhỏ rằng Sao? Việc đó em nói được không? Được xin chị yên tâm Em nói êm rồi Hãy chịu mà đau đớn cho thảy lắm Để tối rồi em sẽ đọc rõ chuyện cho chị nghe Tố Nga gật đầu rồi thở ra Không đi theo cẩm dân nữa Chương 12 Phải chết mới yên Ăn cơm chiều rồi cẩm dân dắt chánh hội ra đứng trước sân mà chơi Tố Nga ở phía sau đừng lo tắm cho phùng xanh Hùng xuân nằm trên ghế xích đu mà hút thuốc vì phà. Chàng thấy cẩm dân ở ngoài sân dắt con đi vô thì cha ngồi dậy và nói rằng Ngày mốt tôi đi, mà ngày đó cũng có một chiếc tàu thơ ở bên Tây qua tới, không biết chừng thằng ba nó về chuyến này. Cẩm dân cười đáp rằng Nếu có về thì sao cũng đánh dây thép chứ. Cần gì, tàu Tây tới sớm rồi chiều tàu Bắc mới chạy. Nếu thằng ba nó có về chiếc tàu này thì tôi được gặp nó ít giờ đồng hồ. Phùng Xuân lại đi lấy nón mà đội và nói rằng Thả bậy chợ Bến Thành chơi Mình đi thì chắc lâu về Để đi chơi cho đã rồi mốt có xuống tàu. Cẩm dân đứng dòm coi Nàng thấy Phùng Xuân ra khỏi cửa ngõ Rồi nàng mới thẳng ra sau mà nói với Tố Nga rằng Anh hai đi chơi rồi Lên lầu nói chuyện chơi chị hai Tố Nga gật đầu Nàng kêu con lại mà biểu rằng Tao tắm em rồi đây Mày lao mình, bận quần áo cho nó rồi dắt nó với chánh hội ra phía trước mà chơi, nghe không? Hai nàng dắt nhau lên lầu, Tô Nga khép cửa phòng lại rồi hỏi cẩm dân rằng Em xuống Cần Thơ, em nói cách nào mà êm được, đầu em thuộc hết các việc cho chị nghe thử coi. Chị ngồi đây, chị ngồi rồi em nói lại cho chị nghe. Hai nàng kéo hai cái ghế lại đặt ngồi gần nhau, cẩm dân thủng thẳng thuộc rõ ràng mọi việc nàng tới Cần Thơ hồi giờ nào, nàng làm sao mà kiếm nhà trọng quý, chừng gặp trọng quý rồi, chẳng nói những lời gì, nàng cải cách nào? Tại sao chẳng tức giận? Tại sao chẳng khóc lóc? Tại sao chẳng chịu để cho tố nga đi, mà lại không chịu trả thơ từ? Nàng kể đủ hết không sót một mảy. Tố nga ngồi chăm chỉ nghe, tuy nàng châu mày suy nghĩ coi bộ buồn lắm, cẩm dân thuộc rồi, nàng thấy chị cứ ngồi lặng thinh, nàng bèn nói rằng. Bữa hổm em hứa chắc với chị hãy em đi nói thì phải được mà chừng đi dọc đường em lo quá vì trong thơ thầy nói khẳng khái như vậy em sợ nói thầy không chịu thiệt quả gặp thầy rồi em chưa kịp nói thì thầy dở chuyện ra thầy nói thầy thương chị lắm thầy nói hẳn hòi làm em rối trí không biết sao mà trả lời em cứ khuyên thầy phải giữ dùm cái danh giá cho chị mà trong bụng em cũng không chắc nói như vậy mà thầy siêu lòng được chẳng dè thầy khóc, thầy phiền chị không có tình với thầy, nên thầy thất chí, không dám ngăn cản, chớ không phải nhờ em nói, hay là tại thầy sợ xấu hổ chi đâu. Tội nghiệp quá, em thấy thầy ngồi khóc, em nghe thầy than thở, em cũng động lòng. Phải mà chị đi Cần Thơ chị gặp thầy, em chắc chị không thể nào không nghe lời thầy được. Tú Nga cứ ngồi lặng thinh, mà hai hàng nước mắt chảy rồng rồng. Cách một hồi lâu nàng thở ra và nói rằng Thầy trách qua không có tình với thầy thì hoa phải chịu chớ qua cãi sao được. Thôi, thầy tưởng như vậy thì càng tốt chớ có hại gì. Nàng lau nước mắt rồi bước lại đứng dựa cửa sổ hai tay nắm song sắt mà ngó xuống dưới giường. Trời tối rồi nên trước mặt cây cỏ lờ mờ trên trời sao gian lốm đốm. Nàng cứ đứng đó hoài Không nói chi hết, cẩm dân buồn trí, đang bước lại hình của chồng mà nhìn. Gần 10 phút đồng hồ, Tô Nga mới trở lại ghế mà ngồi và nói với cẩm dân rằng Cái thân của Hoa đây, em phải kể như người bị bệnh ngặt gần chết. Vậy mấy lời Hoa nói với em là mấy lời trối. Xin em ghi nhớ dùm. Hoa cậy em phải thế cho Hoa mà nuôi dưỡng má. Qua lấy làm buồn vì má không chịu lên cho qua thấy mặt lần cuối rồi qua đi. Thôi, chừng má có lên, xin em thưa giùm với má rằng qua kính lại má và qua cầu xin má tha lỗi cho qua. Tại mạng số qua phải như vậy, chứ không phải tại qua muốn đâu. Làm con thất hiếu, làm vợ thất tiết, có nghĩa mà lại bất nghĩa, có tình mà lại vô tình. Thân phận gì Mà vô duyên quá như vậy không biết Tố Nga nói tới đó Rồi nàng khóc nữa Cẩm dân thấy vậy Động lòng nên nàng cũng khóc theo Còn lại bồng Chánh hội Xô cửa bước vô Mà nói rằng Thưa cô em đòi ngủ nên tôi bồng lên đây Cẩm dân đứng dậy Bồng con đem để trên giường Con lại bước ra khép cửa lại Chánh hội thấy má với cô nó Nước mắt nước mũi chằm ngoàm Thì nó lấy làm lạ nên cứ ngó hoài Tố Nga thấy cảm dân mắt dỗ con ngủ nên nàng lau nước mắt rồi đi xuống. Đêm ấy Tố Nga nằm trằn trọc ngoài, nàng xét thân phận nàng càng thêm đau đớn trong lòng. Số mạng gì mà du duyên biêu phước đến thế bây giờ biết liệu lẽ nào đi theo chồng thì cứu danh giá tông môn khỏi xấu hổ mà bỏ mẹ phải lìa em lại còn phải làm cho người yêu của mình thất tình thất chí nữa bỏ chồng mà theo người yêu của mình thì được gần mẹ mình được phỉ tình mà người yêu cũng khỏi thất vọng ngặt vì làm như vậy thì còn gì danh giá còn mặt mũi nào mà dám ngó thiên hạ không theo chồng mà cũng không theo trọng quý chống cự rồi ở lại nhà lo nuôi mẹ trọn đời làm như vậy tuy khỏi thất hiếu song cũng bị mang tiếng nhơ mà cũng không cứu người yêu khỏi thất tình tổng Nga suy xét cùng lẽ rồi thì chẳng có phương nào hay cho bằng tự giận. Có cái chết thì mới yên thân. Đã biết hể mình chết thì mẹ buồn nhưng mà chết thì khỏi nhọc lòng cực trí với chồng bất nghĩa nữa. Chết thì người yêu của mình hết trong đời rồi lo cưới vợ khác mà lập gia thất làm ăn. Chết thì phải hơn hết. Cái thân vô duyên vô phước này đã lem luốt rồi không còn quý báo chi nữa mà tiếc. Sáng bữa sau Vùng Xuân cho Tố Nga hay rằng, hãng tàu có dán giấy nói tàu bên Tây bữa sau tới 8 giờ rồi 4 giờ chiều tàu ra bắt chạy. Tố Nga cười nói rằng, để tôi đi chợ mua đồ theo xuống tàu mà ăn. Thiệt quả Tố Nga đi chừng 1 giờ rưỡi đồng hồ, rồi nàng đem về nào trái bôm, nào xá lị, nào hồng, nào nho tươi sắp lục cục trên gián tới năm sáu gói, nàng nói nói cười cười, một lát ôm hung con, một lát diễu với chồng, vừa thấy bước ra phía trước, kế thấy trở về phía sau, kêu con lại mà dặn việc này, thấy cẩm dân thì khuyên việc nọ, làm lăng xăng lộn xộn, coi ra như tuồn đắc chí mà đi theo chồng. đến trưa nàng không ngủ, mà cũng không cho cẩm dân nghỉ ngơi, nàng nói rằng, qua đi rồi mặc sức em ngủ. Còn khóc một bữa nữa em thức chơi với hoa mà. Tẩm dân thấy chị vui vẻ khác thường thì tưởng tính êm được chuyện của trọng quý nên chị vui, bởi vậy nàng không nghi ngờ chuyện gì hết. Tối Tố Nga cùng cẩm dân thức mà chơi biểu thằng Điệu đi kêu gánh mì về ăn với nhau mà nói rằng ăn mì lần này là lần chót. Đến 9 giờ rưỡi chánh hội buồn ngủ nên khóc ôm sờm cẩm dân phải bồng con lên lầu mà dỗ ngủ tôi Nga đi theo tới thang lầu Rồi nếu em lại mà nói nhỏ rằng chỉ có đi thì em ở lại mạnh giỏi nha Thằng ba có về Em nói dùm với nó rằng chỉ có để lời thăm nó chân má lên Em nhớ mà thưa với má rằng Chị kính lại má Còn sao em có gặp thầy trọng quý Thì em thuật lại việc của chị cho thầy biết Em nói dùm với thầy rằng Tưởng chị vô tình với thầy Đó là tưởng lầm nàng nói rồi liền ôm đầu tránh hội hung trơ hung trất những lời của Tố Nga nói đều là lời trối hết thảy nhưng vì cảm dân không nghĩ là Tố Nga tự giận bởi vậy nàng không về mà khuyên giải nàng bồng con bước lên cầu thang thình lình ngó ngoái lại thì thấy chị còn đứng chân ngần tại đầu thang mà lau nước mắt thì nàng động lòng nàng dụ dự muốn xuống nói chuyện chơi với chị nữa đặng bữa sau có cách biệt nhau ngạc vì tránh hội rầy quá cực chẳng đã nàng phải đi luôn cảm nhận dỗ con ngủ xong rồi thì lóng tai nghe ở từng dưới lặng trang tưởng anh chị đã ngủ hết rồi nên nàng khoát mùng bước ra lại ghế ngồi chống tay suy nghĩ không biết sáng mai tàu bên tây qua tới mà chồng mình có về hay chưa tội nghiệp vì danh giá nên chị phải gượng làm vui và theo chồng xong bước chân ra đi chắc là ngậm ngùi vì nỗi tình đau đớn vì nỗi mẹ lắm Đêm ấy Cẩm Dân nằm trăng trở hoài, ngủ không ngon giấc Vừa mới tảng sáng, nàng bồng con đi xuống thang lầu, kêu thằng điệu dậy mở cửa quét nhà. Cách một lát, Phùng Xuân cũng thức dậy đi rửa mặt. Ngó thấy Cẩm Dân, bèn nói rằng, em thức dậy sớm dữ. Cẩm Dân cười rồi men men đi lại phòng của mẹ, là cái phòng hôm nay mẹ con Tố Nga ngủ ở đó. Đứng ngoài lóng tai mà nghe coi chị thức dậy hay chưa, nàng nghe im liềm. Vừa mới say lưng mà đi, kế nghe tiếng Phùng Sanh khóc trong phòng, nàng đứng lại mà không nghe tiếng của chị nói, Phùng Sanh càng khóc lớn và kêu má ôm sờm, Cẩm dân cũng không nghe tiếng Tổ Nga, nàng bước lại tính mở cửa mà kêu chị dỗ cháu, chẳng dè cửa phòng đóng chặt cứng, Cẩm dân vỗ cửa mà kêu, duy nghe tiếng của Phùng Sanh khóc rùm, chứ không nghe tiếng Tổ Nga thức dậy. Phùng Xuân rửa mặt xong rồi, chân chạy lại phụ với Cẩm dân mà kêu vợ, Tổ Nga cũng nín khe. Thằng Điệu còn lại nghe la ôm sòm nên áp chạy lên, đủ mặt. Cẩm dân bèn kêu phùng xanh mà hỏi rằng, Cháu à cháu, có má cháu ngủ đó không? Có. Cháu kêu má cháu dậy. Má ngủ. Lúc lắc kêu má chớ dạy con mắt má thì má dậy đa cháu. Má hổng dậy. Cẩm dân biến sắc, trong lòng phát nghi, bèn hối thằng Điệu lấy dao cậy khóa cửa. Thằng Điệu làm rầm rầm mà cũng không nghe tiếng tố nga Cảm dân càng thêm sợ, chừng phá được cửa rồi, năng sóc vô phòng. Khoác mùng rời chị thì chị đã lạnh ngắt, hơi thở đứt rồi, cặp mắt đứng trong, miệng bay nực nồng mùi áp phiện Nàng dùng la lên rằng, chị hai chết rồi, trời đất ơi! Rồi ôm chị mà khóc, còn lại thằng điệu với Phùng Xuân đứng sững sốt hết thảy. Phùng Xuân bước lại dòm vợ rồi đưa tay ngay lỗ mũi coi còn thở hay không. Còn lại gói bồng phùng xanh đem ra ngoài, thằng điệu lò mò lối đầu giường rồi dùng la lên rằng Cô hai uống á viện với giấm chua mà, đây đồ đó còn đó nè. Cẩm dân với phùng xuân dây lại thì thiệt quả trên bàn thuốc còn dính chút đỉnh thôi. Cẩm dân lại thấy dưới bàn có một đống tro nhỏ, coi kỹ thì là giấy chỉ mới đốt nên tro còn yên nguyên đó. Cẩm dân khóc một hồi rồi ra dáng ngồi tấm tức tấm tử nói không nên lời nước mắt tuôn ra ngoài lao không ráo phùng xuân cứ đi ra đi vô nhăn mặt chau mày lắc đầu chắc lưỡi đến gần 8 giờ chàng mới nói với cẩm dân rằng chuyện lỡ như vậy tôi đi bắt sao đặng để tôi xuống nhà băng tôi nói cho nó hay rồi tôi đi luôn xuống bót mà cớ với cò nữa mới được chàng nói như vậy rồi đi thay áo thay quần cẩm dân cứ ngồi mà khóc không nói chi hết Chánh hội với phùng xanh đeo theo nàng Chánh hội thì cười, con Phùng sanh thì khóc, kêu má hoài. Phùng xuân thay đồ rồi, sắp đội nón mà đi, thấy có một xe đậu ngay trước ngõ, rồi có một người trai mặc đồ nỉ, mở cửa xe leo xuống. Chàng dòm rồi nói rằng, Ui, mai giữ, thằng ba về kia kìa. Cẩm dân nghe nói, lật đật một tay bồng con, một tay bồng cháu, bươn bả chạy ra cửa. Thiệt quả chánh tâm về tới. Ở ngoài sân đương xăm xăm đi vô nhà, cảm nhận mừng nổi mình mà tuổi phận chị nên vừa thấy chồng thì khóc và nói rằng mình về trễ quá, chị hai chết rồi mới chết hồi khuya này chánh tâm đương bước lên thềm nghe vợ nói như vậy sững sốt nên đứng khựng lại mà ngó vợ rồi ngó anh rể dường như chàng không hiểu mấy lời vợ nói đó vậy Phùng Xuân bèn nói rằng chị hai của em nó uống á phiện với giấm mà tự giận chánh tâm nhăn mặt Và bước vô nhà hỏi Phùng Xuân rằng Tại sao mà chị hai tự giận Nó sửa soạn đặng chiều nay đi bắt giấy qua Má cản trở không muốn cho đi Má giận bỏ đi về dưới láng thé Không chịu lên cho nó tự giả đặng có xuống tàu Nên nó tức rồi nó quỷ mình Chớ có chi đâu Nếu vậy má không có ở trên này hay sao Không, má ở dưới láng thé Bữa hôm kia hai vợ chồng qua cậy con ba mướn xe hơi xuống rước má Nó ở dưới trọn một ngày một đêm, năng nỉ hết sức mà má cũng không chịu lên. Chị hai ở đâu bây giờ? Nằm trong phòng. Phùng Xuân dắt chánh tâm vô phòng. Chánh tâm thấy mặt chị thì chàng cảm động, nên đứng khóc rấm rứt một hồi rồi mới chịu trở ra. Phùng Xuân đi cớ với cò bót. Chánh tâm biểu thằng điệu trả tiền xe và giác rương đồ đem vô nhà. Cẩm dân ngồi bồng con dỗ cháu thấy chồng lan xăng thì ngó theo mà nước mắt chảy hoài. Chừng Phùng Xuân đi rồi, chánh tâm mới bước lại ngó hai đứa nhỏ và nói rằng hai đứa nhỏ lớn đại ha. Tuy hồi chàng đi Tây thì con còn bồng ngửa, song mỗi năm vợ chàng đều có chụp hình con mà gửi qua cho chàng. Bởi vậy chàng thấy hai đứa nhỏ thì biết đứa nào là con của chàng liền. Chàng đưa hai tay ngay mặt con mà nói rằng lại đây ba hung một chút con, ba đi mà ba nhớ con quá. Cẩm dân muốn đưa con cho chồng bồng Xong chánh hội từ nhỏ chí lớn không biết cha nó, nên nó uống éo dây mặt vô mình mẹ nó, và nếu mẹ nó chặt cứng, không chịu cho cha nó bồng. Chánh tâm phải gỡ tay nó mà bồng đại, tuy nó không khóc, xong coi bộ không vui. Chàng hung nó một hồi, rồi nó trằn tuột xuống đất, gỡ tay cha mà chạy lại đeo mẹ. Chánh tâm mới bỏ chánh hội bước lại bồng cháu, phùng sanh tuy ngó cậu trân trân, xong để cho cậu bồng mà hung, chứ không éo uột như chánh hội vậy. Chánh tâm chơi với con cháu một chút rồi hỏi vợ rằng Sao mà chị hai tự giận như vậy? Ở nhà có chuyện ức quốc chỉ lắm sao? Chị bị ảnh đó mà chỉ buồn rầu Chớ có việc gì đâu Hồi nãy ảnh nói chuyện đi bắt, đi chi vậy? Ảnh suối chỉ xin má hai muôn đồng bạc Má không cho, ảnh làm ngặt dắt chị đi ra bắt làm việc gì đó mà không biết chỉ không đi thì không được Còn đi theo ảnh thì má giận Tôi tưởng chỉ rầu có chuyện đó mà chỉ quỷ mình Chớ không phải việc chi hết cẩm dân thỏa này không giấu việc gì với chồng hết thảy Hôm nay một là nàng giữ lời hứa với chị Hai là nàng không muốn cho chồng buồn thêm Nên nàng phải nói dối với chồng Mà nói vừa rồi thì nàng dây mặt chỗ khác Không dám ngó chồng nữa Chánh tâm tưởng là thi đậu về nhà gặp mẹ, gặp chị, gặp vợ, gặp con vui vẻ lắm. Nào về vừa bước vô nhà thấy cảnh bi thảm. Bởi vậy chàng ngồi chống tay trên ghế, mặt mày buồn so. Chàng suy nghĩ một hồi rồi hỏi vợ rằng Bây giờ có đường xa hơi xuống tới dưới nhà mình rồi phải không? Phải, ở nhà đây có anh hai. Thôi, mình mướn xa hơi chạy về cho má hay luôn thể. Ừ, để thôi đi. Phải đi liền bây giờ mới được. Cẩm Dân biểu thằng Điệu chạy mướn một cái xe hơi. Chánh Tâm dặn vợ chừng anh rể trở về, biểu ảnh lo mua hòm, lo sắm tận liệm cho sẵn, chẳng đi láng thế rước mẹ, thế nào nội buổi chiều chẳng cũng về tới. Chánh Tâm lên xe hơi mà đi, cái xe hơi này là cái xe của Cẩm Dân mướn đi Cần Thơ hôm nọ, vì thằng Điệu đi mướn xe ấy nhiều lần, nó quen với chauffeur, nó đã nói trước cho chauffeur biết mướn đi đâu và cho ai đi. Bởi vậy chánh tâm lên xe thì shopper mở máy mà chạy, không hỏi chi hết. Xe xuống tới Mỹ Thuận, chiếc đò mắc ở mé bên kia sông nên phải đậu đó mà chờ một chút. Con nhỏ bán quýt bưng tràng quýt xe lại mà mời chánh tâm mua. Đã năm năm rồi chánh tâm không có đút một muối quýt vào miệng nên chàng tính mua một chục ăn chơi. Chàng hỏi giá thì con nhỏ đòi năm cắt. Shopper nghe con nhỏ thách quá thì nổi giận nên trợn mắt nói rằng thích giống gì mà quá tai vậy? Tao mới đi về hôm kia đây, tao thấy mày bán có ba cắt rưỡi một chục. Mà bữa nay mày đòi năm cắt, mày muốn cắt cổ người ta hay sao? Sốp phờ lại nói với chánh tâm rằng, Thưa thầy, thầy muốn mua thì trả cho nó ba cắt rưỡi. Hôm kia tôi đi với cô về đến đây, tôi thấy cô mua của nó, cô trả có ba cắt rưỡi mà thôi. Nếu vậy bữa nhà tôi cũng mướn xe của anh mà đi hay sao? Thưa phải, cô đi xe tôi, cô đi qua Cần Thơ ở chơi một ngày, Tới chiều trở qua Trà Vinh thăm bà Ở ngủ một đêm rồi sáng bữa sau mới về Có đi Cần Thơ nữa hay sao? Thưa có chứ Ở nhà tôi qua Cần Thơ làm giống gì kia? Thưa không biết Qua đó ghé nhà ai? Thưa tôi không hiểu Qua tới Cần Thơ hơn 10 giờ rồi Cô biểu ghé nhà hàng cho cô điểm tâm Đậu đó mà chờ Đến chiều cô trở lại rồi mới chạy qua Trà Vinh Hồi ở nhà tôi trở lại đó Đi bộ hay là đi xe Thưa, hồi cô trở lại cô đi xe hơi, cô ngồi cái xe đót, còn mới có một thầy cao lớn mặc đồ tây cầm bánh đưa cô lại. Ai vậy kìa? Thưa, tôi không biết. Chánh tâm ngồi suy nghĩ, coi mặt không vui. Con nhỏ bán quýt chịu bán ba cát rưỡi một chục, chánh tâm mua quýt trả tiền rồi kế đò qua tới, nên shopper đạp máy xuống đò. Chánh tâm thèm quýt nên mới mua, mà mua rồi chàng lại lơ lửng không ăn. Xe xuống tới láng thé Mà chục quýt cũng còn nguyên Bà Tổng Hiền ngồi trong nhà Thấy con đi vô cửa Bà mừng quýnh lật đật đứng dậy Tránh tâm gặp mẹ Chàng cũng mừng Rồi chàng lại khóc Mà thưa việc chị tự giận cho mẹ hay Bà Tổng giận Tố Nga là giận theo chồng Chứ không phải bà ghét bỏ gì Bởi vậy bà nghe nói con gái chết Thì khóc kể thảm thiết Tránh tâm hối mẹ sửa soạn đồ Rồi mẹ con lên xe mà trở về Sài Gòn Lúc đi dọc đường Chánh Tâm hỏi mẹ dậy chớ vợ chàng xuống hôm nào Bà Tổng nói rằng cẩm dân xuống hồi tối hôm kia Rồi sáng hôm kia nàng về Chánh Tâm suy nghĩ một hồi Rồi hỏi mẹ nữa rằng Nó có nói với má nó đi đâu nó ghé Hay là ở trên Sài Gòn nó xuống Nó ở trên Sài Gòn nó xuống Chớ đi đâu Nó năng nỉ một đêm xin rước tao lên trển. Tao giận con chị mày nên tao không thèm đi rồi nói về gần bảy giờ tối xe mới về tới bà tổng bước vô nhà bà khóc kể rồi bà lại mắng nhiếc Phùng Xuân một hồi bà nói tại Phùng Xuân giết con bà chết Phùng Xuân nín khe không nói chi hết ở nhà cò bót đã lập vi bằng quan thầy thuốc cũng khám nghiệm rồi hết nên trong nhà đương lo việc tận liệm lăng xăng Chánh Tâm nhấc ghế ra ngồi một mình trước cửa mặt mày buồn hiu khách một lát Có người phát thơ đi vô, thấy Chánh Tâm ngồi đó, mới đưa một cái thơ cho chàng. Chánh Tâm cầm thơ mà coi, thì thấy ngoài bao đề tên cẩm dân. Mà con dấu sở điện tính lại đóng tại Cần Thơ. Chàng rung tay, biến sắc, lật đật bỏ phong thơ vào túi rồi đứng dậy vô nhà. Đêm ấy trong nhà náo nức lộn xộn, chàng không nói chuyện gì với vợ được hết. Chiều bữa sau đám ma phát hành, Chánh Tâm đưa chị đến quyệt rồi trở về lơ lơ lững lững như người không hồn. Bà tổng sợ con mệt, nên bà biểu lên lầu mà nghỉ. Chánh tâm cứ ngồi tại bộ ghế giữa đó hoài, không đi nghỉ, mà cũng không nói tới ai hết. Chương 13 Chịu oan đau đớn Người ở đời chẳng có cái khổ nào cho bằng cái khổ ôm ấp hồ nghi trong lòng mà không nói ra được, nhất là hồ nghi người mà mình yêu mến hơn hết đã không thương mình mà lại trộm gây tình với người khác. Chánh tâm không phải là một người trai có tật ghen bậy bạ, đụng đau ghen đó, bởi vì nếu chàng mang cái tật xấu ấy thì có thế nào chàng chịu để vợ ở nhà mà đi Tây rồi ở bển cho tới năm năm? Không, thiệt chàng không có cái tật ấy, song chàng có hai cái tật khác, là thương yêu triều mến vợ con hơn người con trai khác. với tật nóng nảy không chịu thua súc ai. Năm nọ vì dẫn tiếng thiên hạ chê không có bằng cấp mà chàng đành tâm lìa mẹ với vợ con quyết đi tây học cho thành danh đặng họ hết chê cười ngạo bán nữa. Nhưng mà chừng bước chân xuống tàu chàng quay đầu ngó lại vợ con thì chàng đau đớn như ai dần gan như cắt ruột. Trong mấy năm chàng ở Tây chẳng có giờ rảnh mà không nhớ đến mẹ già không tưởng đến vợ con. Có nhiều đêm chàng chim bao thấy vợ chàng giật mình thức dậy ngó quanh ngó quốc chỉ có một bóng với một đèn thì chàng buồn bực vô cùng lấy hình vợ ra mà nhìn rồi lụi tuôn lã chả tuy học thì chàng cần cố xong chàng cũng trông học cho mau rồi đặng có trở mà về hưởng thú gia đình khi bước chân xuống tàu tới Sài Gòn bước chân lên bờ thì mặt mày chàng hân hoan chắc ý rằng từ nay thiên hạ họ hết kinh khi mà vợ con cũng khỏi cách biệt nữa chàng không đánh dây thép cho mẹ với vợ biết ngày chàng về ấy là chàng muốn vô nhà thình lình đặng sự vui mừng nó nhiều hơn là cho gia quyến hay trước nào về vừa bước chân vô tới cửa thì gặp cuộc bi thảm phi thường thấy chị tự giận mà chết xác con nằm lạnh tanh rồi chàng lại nghe vợ lén đi Cần Thơ chừng về có một thầy đưa xe ra sao lại có một phong thơ ở Cần Thơ gửi lên mà đề tên vợ rõ ràng nữa Việc nhà đã không vui mà còn thêm muốn rối nữa. Thế thì chánh tâm làm sao mà không lơ lơ lửng lửng cho được. Vì trong nhà có đám tan trọn hai bữa, cẩm dân mệt dừ nên chôn tố nga rồi. Tối mẹ con nàng đi ngủ liền. chánh tâm ngồi trân trân giữ nhà, biến nói bặc cười. Đến 10 giờ mẹ đi ngủ rồi. Chàng mới chịu đi lên lầu. Chàng bước vô phòng thấy vợ con đương ôm nhau mà ngủ khò. Chàng đứng nhìn một hồi rồi sẽ lén vở mùng chung vô nằm ghé một bên. Tùy chàng nằm im liệm không cục cửa, xong đêm ấy chàng nằm mơ màng đến sáng, không ngủ được tới 1 giờ đồng hồ. Vừa tảng sáng, Cẩm Vân thức dậy, thấy chồng còn ngủ mới bước nhẹ nhẹ xuống giường mà đi rửa mặt, chánh tâm nằm liêm diêm giả ngủ, quyết định coi tình ý vợ ra thế nào. Cẩm Vân đi rửa mặt rồi trở vô phòng. Ngồi trên ghế mà nín thinh, không kêu chồng, cũng không mở cửa sổ. Gần 7 giờ chánh hội thức dậy, dôm trong mùng không thấy mẹ thì nó sợ nên khóc ré lên. Cẩm dân lật đật chạy lại bồng con, chánh tâm thấy con không triếu thì chàng thêm buồn, nên nhân dịp ấy chàng cũng đi rửa mặt. Chánh tâm xuống lầu thì gặp mẹ đương rầy rà mắng nhiếc phùng xuân âm sòm. Chàng lóng tai mà nghe thì chẳng việc chi lạ, Bà Tổng cứ đổ tội cho Phùng Xuân mà nói tại Phùng Xuân làm cho Tố Nga tự giận. Phùng Xuân không nhịn được, chàng phản đối rằng.